Chương 14 Percy và chân nhồi bông Harry là người đầu tiên thức dậy trong vòng ngủ vào sáng hôm sau Nó nằm dài một lát, ngắm mụi doi lơ lửng trong vạt nắng chiếu xuyên qua khe hở Giữa những tấm màn làm bằng bốn áp phích Treo quanh giường và nhấm nháp thưởng ngoạn cái ý tưởng hôm nay là thứ bảy Tuần lễ đầu tiên của học kỳ dường như đã trôi qua vĩnh viễn Giống như một bài học lịch sử pháp thuật vĩ đại Xét cái sự im mắng ngái ngủ và vẻ tươi dọa Giói mấy toanh của vặt năng ấy thì hẳn là ngày chỉ mới bắt đầu thôi Nó kéo mở ra mấy tấm màn quanh giường, ngồi dậy và bắt đầu thay quần áo Ngoại trừ tiếng chim líu lo xa xa, âm thanh duy nhất trong phòng ngủ Là tiếng thở từ từ và sâu của mấy người bạn trong nhà Gryffindor Nó cẩn thận mở cặp sách rồi đi ra khỏi phòng ngủ để vào phòng sinh hoạt chung Đi thẳng tới cái ghế bành cũ kỹ và êm ái Mà nó khoái nhất bên cạnh lò sưởi đã tắt ngúm Harry chọn thế ngồi thoải mái Trong khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng Mấy mẫu lộn vụn của những mảnh giấy da bị vò nhầu Những hòn bi cũ, những hũ đựng nguyên liệu pha chế độc dược đã rỗng Và giấy gói kẹo thường rắc dày sàn phòng sinh hòa chung khi, khi mỗi ngày kết thúc Và bây giờ đã biến mất tiêu cùng với tất cả những cái nón cho gia tinh của Hermione Vừa ngờ ngợ thắc mắc giờ đây đã có bao nhiêu gia tinh được trả tự do, bất kể chúng muốn hay không. Harry vừa vặn nút bình mực của nó, chấm ngoài viết lông ngỗng vô và giữ cây viết dừng lại trên bề mặt mịn màng vàng nhạt của tấm giấy da. Suy nghĩ gai go. Nhưng sau chừng một phút hay cỡ đó, nó nhận thấy mình đang chăm, đăm đăm nhìn vào cái vỉ lò chống trơn, hoàn toàn quên béng đi mình định viết gì. Bây giờ nó có thể hiểu thấm thía là John và Hermione đã khốn khổ như thế nào. Khi viết thư cho nó trong suốt mùa hè, làm cách nào mà nó có thể kể cho chú Sirius mọi chuyện xảy ra trong một tuần lễ qua và đưa ra tất cả những câu hỏi mà nó đang nóng lòng muốn biết mà không để lọt quá nhiều thông tin mà nó không muốn cho những tên trộm thư già ngẩn biết được. Nó ngồi bất động một lát, trừng trừng mắt ngó nhìn cái lò sưởi, rồi cuối cùng đạt được một quyết định, nó chấm cây viết lông ngỗng vô bừng mịn vụn bình mực một lần nữa và quả quyết đặt lên trang giấy da khuôn kỳ thân mến hi vọng bùa khỏe tuần lễ đầu tiên mình trở lại đây thật là khủng khiếp mình rất mừng là đã cuối tuần mình có một cô giáo mới dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đó là giáo sư ombre cô ấy khó tính gần bằng má của bồ mình viết thư này bởi vì cái chuyện mà mình đã cho bồ biết hồi mùa hè vừa rồi lại xảy ra một lần nữa Hồi tối hôm qua, khi mình đang bị cấm túc với cô, cô Umbrick Tất cả bọn mình đều nhớ người bạn bữ nhất của tụi mình Hy vọng ông sẽ sớm trở về Làm ơn hồi âm gấp mến Harry Harry đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần Thử xem xét nó từ quan điểm của người ngoài cuộc Nó không thể thấy làm thế Nào mà người ngoài có thể biết được nó đang nói về cái gì Hay nó đang viết cho ai Nếu chỉ đơn giản đọc lá thư này Nó hy vọng chú Sirius có thể hiểu được ẩn ý của nó về lão Hagrid và nói cho tụi nó biết chừng nào thì lão có thể trở về. Harry không muốn hỏi trực tiếp để đề phòng trường hợp chuyện đó gây quá nhiều sự chú ý đến công việc mà lão Hagrid có thể th đang thực hiện khi lão không có mặt ở trường Hogwarts. Tính, tính ra đó là một bức thư rất ngắn mà nó phải mất một thời gian rất dài mới viết xong. Ánh nắng đã chiếu qua cánh cửa căn phòng khi... Trong khi nó đang hiểu viết thư, và giờ đây nó có thể nghe xa xa âm thanh của những hoạt động vọng lại từ những phòng ngủ phía trên, cẩn thận rắn kín tấm giấy ra, nó chui qua lỗ chân dung và đi về hướng nhà bưu cú. Nếu ta là trò thì ta sẽ không đi con đường đó. Lão Nixon bắt đầu vừa nói vừa trôi xuyên qua bức tưởng ngay đằng sau nó với vẻ bối rối. Khi nó đi xuống hành lang, Peefes đang âm mưu một trò đùa... Một trò đùa gây cười để chọc người kế tiếp sẽ đi ngoan qua bức tượng bán thân của Paracelsus Ở lối đi xuống hành lang Harry hỏi, trò đùa đó có làm cho Paracelsus nhào xuống đầu của người nào, phải không? Nixon bắt đầu nói với giọng mất hứng Kỳ quái thiệt, có đấy Tính tế nhị chưa bao giờ được coi là ưu điểm của PFS cả Tôi phải thử đi thôi, thử tìm nam thức đỏ máu, may ra ngài có thể chấm dứt trò đuối. Hẹn gặp lại sau nhé, Harry. Dạ chào ông. Harry đáp và thay vì quẹo phải, nó quẹo sang trái, đi theo một đường dài hơn nhưng an toàn hơn để đến nhà bưu Cú. Tinh thần của nó hưng phấn lên khi nó đi ngang cửa sổ này đến cửa sổ khác, mở ra phô phang một cách rực rỡ, bầu trời xanh thẳm. Trưa nay cũng nó có buổi luyện tập, cuối cùng thì nó đã được trở lại với sân đấu quickix. Có cái gì đó cọ quẹt vào tay nó. Harry ngó xuống thấy con mèo xám gầy guộc của giám thị Finch. Ấy là bà Norris đang lần lút đi vượt qua nó. Con mèo ngoái lại nhìn Harry một lát bằng đôi mắt vàng khè giống như ngọn đèn bão trước khi biến mất sau khỏi bức tượng của Winfred người bâng khuân Harry gọi với theo con mèo, tôi không có làm gì sai trái đâu nhé. Bà Norris có một cái vẻ không thể nhầm lẫn được của một con mèo đang lon ton đi hót với ông chủ Nhưng Harry chẳng hiểu lý do gì cả. Nó hoàn toàn có quyền đi lên nhà bưu cú vào một buổi sáng thứ bảy chứ. Mặt trời giờ đây đã lên cao trên bầu trời và khi Harry đi vào nhà bưu cú, những khung cửa sổ không gắn kiếng làm quáng cả mắt nó. Những tia nắng lấp lánh bạc đang chéo qua căn phòng tròn quay. Trong đó có hàng trăm con cú đang đậu trên những rui rà hơi bồn chồn trong ánh nắng buổi ban mai. Một số rõ ràng là mới chuyển về sau chuyến săn đêm. Mới trở về sau chuyến săn đêm, sàn nhà phủ rơm kêu lên sạ xạ sạc khi nó dẫn bước lên những mảnh xương nhỏ xíu ngảnh cổ tìm con Hercwick. Mày đây rồi, nó kêu lên khi tìm ra con Hercwick ở một chỗ đâu đó gần như là chóp đỉnh của tấm trần hình vòm. Xuống đây, ta có một lá thư nhờ mày gửi. Rúc lên một tiếng, con cú xoài đôi cánh trắng vĩ đại và lao xuống đậu trên vai Harry. Giỏi, ta biết, ta viết bức thư này bên ngoài để gửi khột khịt. Harry nói với con cú, đưa con cú lá thư để nó kẹp trong mỏ rồi không biết chính xác là tại sao Harry thì thào. Nhưng đó là thư gửi chú Sirius, hiểu không? Con cú chớp đôi mắt màu hổ phách một cái và Harry coi cái chớp mắt đó có nghĩa là con cú hiểu. Vậy bay an toàn nghe. Harry nói và đem con cú đến một trong những khung cửa sổ và nhún mình đè lên cánh tay của Harry một chút. Hedwig cất cánh bay vào bầu trời sáng, trói chói chói trang. Harry đứng nhìn theo con cú cho đến khi nó trở thành một cái chấm đen tí tẹo và rồi biến mất luôn. Bây giờ Harry mới chuyển hướng nhìn năm năm về phía căn tròi của lão Hagrid, mà từ khung cửa sổ này có thể nhìn thấy rất rõ. Cũng có thể thấy rõ là căn tròi không có người sống trong đó, ống khói lò sưởi không có khói, màn buông kín mít. Những ngọn cây của rừng cấm đung đưa lá lướt trong làn gió thoảng. Harry ngắm những cự ngọn cây, thưởng thức làn không khí tươi mát, vờn xoa gương mặt nó, nghĩ đến quyết dính chiều nay và rồi, Harry nhìn thấy nó, một con ngựa to tướng hình thù như loài bò sát có cánh, giống y như mấy con ngựa kéo những cỗ xe của trường Hogwarts, với đôi cánh bằng da màu đen xòe rộng như những như cánh của loài thần lằn bay đang bay khỏi rừng cây như một con chim khổng lồ cái cỡm. nó bay vút lên thạ, lên cao một vòng lớn rồi lại lao xuống rừng cây một lần nữa. Toàn bộ sự việc này xảy ra nhanh đến nỗi Harry khó có thể tin được những gì nó vừa thấy, ngoại trừ một thực tế là tim nó đang đập đùng đùng như điên. Cánh cửa nhà bưu cứu bật mở ra sau lưng Harry. Nó bặn nhảy bắn lên như bị điện giật Và quay phát người lại Nhìn thấy Cho Trang đang cầm một lá thư và một gói quả trong tay harry tự động nói Chào Cho Trang nói trong hơi thở đứt quãng Ôi chào Tôi không rè là có người ở trên này vào lúc sáng sớm như vậy Tôi chỉ mới nhớ ra cách đây 5 phút Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi Cô nàng dơ lên một gói quả harry nói Ừ Đầu óc nó dường như bị tắc nghẽn Nó muốn nói cái gì đó vui vui và thú vị Nhưng ký ức về con ngựa Có cánh kinh khủng ấy vẫn còn tươi giói Trong đầu nó Nó khoát tay về phía cửa sổ nói Trời đẹp ruột gan bên trong nó dường như co thắt lại vì lung túng Thời tiết, nó đang nói chuyện về thời tiết Ừ, cho nói nhìn quanh kiếm một con cú thích hợp Điều kiện tốt để chơi định. Cả tuần tôi chẳng đi đâu ra ngoài hết Bạn có đi đâu chơi không? Harry nói không Cho lựa được con cú bự của trường. Cô nàng rũ ngọt cho con cú bay xuống đậu trên gánh tay. Con cú đưa ra một cái chân sốt sáng để giúp sốt đ... sáng giúp đỡ để cô nàng có thể bùa gói quà vào. Vừa làm cho vừa hỏi Này, Gryffindor đã có thủ quân mới chưa? Rồi. Harry nói, đó là bạn tôi, John Weasley. Bạn có biết bạn ấy không? Cho đam giọng hơi mát mẻ. Anh chàng ghét Tocnando đấy hả? Anh ấy giỏi không? Harry đã Tôi nghĩ bạn ấy giỏi, tuy nhiên tôi không được xem trận đấu kiểm tra của bạn ấy. Tôi bị cấm túc. Cho ngước lên nhìn, gói quà chỉ mới cột, được nửa chừng vào trên con cú. Cô nàng nói nhỏ, mụ âm ấy thiệt là số xa. Phạt cấm túc bạn chỉ vì bạn nói lên sự thật về về việc anh ấy đã chết như thế nào. Mọi người đều nghe nói về chuyện đó, xôn xa khắp cả trường. Bạn đứng lên chống lại bà ấy, như vậy thì thiệt là dũng cảm. Rồi các Harry được thổi phồng trở lại Nhanh đến nỗi nó có cảm giác như thế Có lẽ nó đang Thực sự lơ lửng bên trên cái sàn Giải đầy phân cú Còn ai bận tâm Đến con ngựa bay ngu xuẩn kia làm gì chứ Khi mà cho, đã, cho rằng Nó thiệt là can đảm Trong một thoáng nó còn cân nhắc Đến chuyện có nên tình cờ Có chú ý để lộ cho cô nàng thấy vết cứa Trên tay nó khi giúp cô nàng Cột chặt gói quà vô con cú không, nhưng đúng lúc vào khoảnh khắc ý tưởng ly kỳ ấy xảy ra, cánh cửa nhà bưu cú lại bật mở. Thầy giám thị phim bước vào phòng trong hơi thở khò khè. Trên hai má hõm xuống nổi gân lên của thầy có những mảng tim tím. Xương quay hàm thầy run lẩy bẩy và mái tóc thưa dỉn rối bời. Rõ ràng là thầy đã chạy lên đây. Bà Norris chạy lon ton theo gót chân thầy. Năm năm nhìn lên mấy con cú trên đầu và kêu meo meo một cách thèm thuồng phía trên cao có tiếng vỗ cánh bồn chồn và một con cú nâu tổ chàng chép mỏ với một cách đầy đe dọa. À hả? Thầy Finn nói khi một đi một bước bắt quả tang tại trận về phía Harry hai má sệ của thầy giật lên liên tục vì giận dữ. Ta có được điểm chỉ là trò có ý đồ đặt mua một khối lượng bom phân khổng lồ. Harry khoanh tay lại và chăm chú nhìn thầy. Giám thị ai nói với thầy là em đặt mua bom phân? Cho đang nhìn từ Harry sang thầy Phi Mặt mày cũng cau lại Con cú bự tráng trong tay cô nàng phát chán Vì đứng một chân hoài Bèn rút lên mấy tiếng cảnh cáo Nhưng cho chẳng để ý tới Thầy Finn nói một tiếng giết tự mãn Ta có nguồn tin của ta Bây giờ hãy đưa ta xem cái trò mà Cái mà trò đang định gửi đi Harry cảm thấy vô cùng biết ơn là nó không lần Lần khân chậm chế gửi lá thư đi Nó nói em không thể đưa thầy thưa đã gửi đi rồi ạ. Thầy Finch kêu lên, mặt mặt mặt thầy méo mó vì tức giận, "Đi rồi." Harry bình tĩnh đáp, "Dạ, đi rồi." Thầy Finch hám hốc miệng ra điên tiết, mặt mày nhăn nhó mất mấy giây rồi đưa mắt ra soát bộ áo thụng của Harry, "Làm sao ta biết được là trò không giấu nó trong túi áo hở, bởi vì cho tức giận nói, em đã thấy anh ấy cười nó đi rồi." Thầy Finch quay lại nhìn cho, trò. trò đã nhìn thấy hắn. Đúng vậy em đã nhìn thấy cho nói quả quyết trong một thoáng im lặng thầy Phi chừng mắt ngói cho và cho chừng mắt nhìn lại thầy sau đó thầy giám thị quay gót và lê chân đi về phía cửa thầy đặt nắm tay đặt tay lên nắm cửa và nắm đấm cửa và ngoái lại nhìn Harry Nếu ta mà phát hiện một tí mùi bom phân thầy giám thị đi cồm cổt xuống cửa hàng con mèo Noric bà Norris Ném một cái nhìn thèm khát cuối cùng cho mấy con cú Rồi đi theo thầy Finch, Harry và Cho nhìn nhau Harry nói cảm ơn Cho nói không có chi Cuối cùng cô nàng cũng đã buộc xong gói quả Vô chân con cú lợn Gương mặt cô nàng ửng hồng Bạn có đặt mua bom phân không Harry nói không Cho mang con cú đến bên một cửa sổ Nói tôi thắc mắc vậy Vì tại sao thầy giám thị lại nghĩ là bạn có thể làm điều đó Harry nhún vai, cũng như cô nàng nó hoàn toàn mù tịt về cái bí mật ấy Tuy nhiên thiệt là kỳ lạ, chuyện đó chẳng làm cho nó buồn bực Vào lúc này, hai người rời khỏi nhà bưu cứu với nhau Ở lối hành lang dẫn vào cánh trái của tòa lâu đài cho nói Tôi đi lối này, thôi tôi sẽ gặp lại bạn và dịp khác nhé, Harry Ừ, gặp lại Cô nàng mỉm cười với Harry rồi bước đi Harry đi tiếp, cảm thấy phấn chấn thanh hản Nó đã thực hiện được ý đồ có một cuộc trò chuyện hàn hoi với Cho Mà không đến nỗi tự làm cho mình quê độ Bạn đứng lên chống lại bà ấy Như vậy thiệt là dũng cảm Nàng đã nói là nó dũng cảm Nàng không căm ghét hắn vì hắn sống sót Dĩ nhiên nàng thích Cedric hơn Harry biết điều đó Đành rằng hồi đó giá như nó đã mời cô nàng đến vũ hội trước Cedric Thì mọi sự có thể biến chuyển khác đi nhiều lắm Cô nàng dường như thành thật hối tiếc Là đã từ chối Harry ngỏ lời mời Từ chối khi Harry ngỏ lời mời Khi Harry nhập chung bọn với Ron và Hermione Ở bán ăn nhà Gryffindor trong đại sảnh đường Nó hớ nửa nói Chào Ron ngó Harry ngạc nhiên Cái gì khiến bồ coi bộ vui sướng dữ vậy Ừm, buổi tập quyết địch trưa nay Harry vui vẻ đáp Kéo cái dĩa bự những thịt muối Và trứng chiên về phía nó Ron nói Ừ phải Nó đặt miếng bánh mì nướng đang ăn xuống và nốc một ngụm lớn nước em bí dợ rồi nói nghe đây Harry chắc bồ không ngại ra sân đấu với mình sớm hơn một chút hả chỉ để um, mình giúp mình thực tập một chút trước buổi huấn luyện để mà mình có thể bồ cũng biết để mình có thể đánh bóng một chính xác một tí Harry nói được ok ở nghiêm trang nói nhưng mà này mình nghĩ là hai bồ không nên làm như vậy cả hai bồ Đều thực sự quá ư chế nải Trễ nải trong chuyện làm bài tập về nhà rồi Nhưng cô nàng bỗng ngừng nói Chuyến thư buổi sáng đã đến Và như thường lệ tờ nhật báo tiên tri Đang lao bổ về phía cô nàng Trong cái mỏ của một con cú mèo Con cú này đáp xuống gần chán đường Một cách nguy hiểm Rồi đưa một chân ra Hôm Ani nhét một đồng cú nút vô Trong cái túi da của nó liếc tờ báo, Lấy tờ báo liếc qua trao nhất Với vẻ phê phán khi con cú đã lại cất cánh bay đi John hỏi có gì hay ho không Harry mỉm cười Nó biết John đang sốt sắng đánh chống làng Mỗi khi Hermione nói tới chuyện làm bài tập Hermione thở dài Không, chỉ toàn mấy chuyện nhăng nhít Về tay chơi guitar bass Trong ban nhạc chị em quái chiêu sắp lấy chồng Cô nàng mở Cô nàng mở tờ báo ra Và biến mất đằng sau tờ báo Harry tự hiến cho mình sự nghiệp ăn uống Hiến thân cho mình sự nghiệp ăn uống Làm thêm một chút dĩa thịt muối Và trứng chiên nữa John thì đang chăm chú nhìn lên Một khung cửa sổ cao Trông hơi có vẻ lo lắng Hermione thình hình kêu lên Khoan đã, ôi không chú Sirius Chuyện gì vậy Harry hỏi ngay và nó giật tờ báo một cách thô bạo Đến nỗi tờ báo rách toạc ra làm hai Và nó và Hermione Mỗi người chỉ còn cầm một nửa Hermione, Hermione đọc lên từ một nửa Tờ báo của mình bằng giọng thì thầm đau khổ. Bộ pháp thuật vừa nhận được chỉ điểm từ một nguồn tin đáng tin cậy là Sirius Black, tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng vân vân vân, hiện nay đang lẩn trốn tại London. Harry kêu lên nho nhỏ nhưng bằng một giọng giận dữ. Chính là Draco Malfoy. mình dám cá bất cứ thứ gì, nó đã nhận ra chú Sirius trên sân ga. Cái gì? bộ không nói. John kêu to có vẻ hoảng hốt, hai đứa kia bảo nó. Xuyệt. Bộ pháp thuật khiến cáo cộng đồng pháp thuật rằng Black rất nguy hiểm, giết 13 người, vượt ngục Akkaban, vẫn toàn đồ rác rưởi mọi khi. hamani kết luận đặt một nửa tờ báo của cô nàng xuống, sợ hãi nhìn John và Harry. Cô nàng thì thầm, thiệt tình, chuối chỉ cần đừng ra khỏi nhà một lần nữa, chỉ vậy thôi. Cụ đâm đã khuyên chuối đừng mà, Harry dầu dĩ ngó xuống một nửa tờ báo tiên tri mà nó đã xé ra. Hầu hết trang này được dành cho một quảng cáo áo trùng cho mọi dịp của phu nhân Markin. Rõ ràng là mấy cái áo đó đang bán đại hạ giá. Harry trần nói, ê coi nè. Nó bước thẳng tờ báo cho cả John và Hermione đều có thể xem được. John nói, mình có đủ áo sống mà mình cần rồi. Harry nói, không coi nè, màu tin nho nhỏ ở đây nè. John và Hermione cúi xuống gần hơn để đọc màu tin này ngắn ngủn không tới vài phân chiều dài và được đặt ngay ở tận bẹt cùng của một tờ báo. Tựa màu tin là đột nhập bộ pháp thuật. Stogit Postmore, 38 tuổi, nhà số 2, đường Vurg Labunung, phố Klachham đã ra trước pháp thuật đoàn về tội đột nhập và Milton đánh cướp ở bộ pháp thuật vào ngày 31 tháng 8. Postmore đã bị phù thủy bảo vệ bộ pháp thuật Eric Munt Bắt giữ, ông man phát hiện ra Portsmouth đang cố gắng đột nhập bằng cách thông qua cánh cửa tối an ninh vào lúc 1 giờ sáng. chừng từ chối phát biểu trong cuộc bào chữa của chính mình và đã bị kết án 6 tháng tù giam trong nhà ngục Akkaban về cả hai tội danh bị cáo buộc ở trên. John chậm rãi nói, Sturgis Portsmouth à, nhưng đó là chính là cái lão cục mịch trung có vẻ như cái đầu của lão vừa mới. Được lợp mái lá phải không Lão là một thành viên của hội Xịt, John Hermione nói đưa ánh mắt Kinh hãi nhìn chung quanh Harry xúc động mạnh thì thảo 6 tháng bị giam ở nhà ngục Azkaban Chỉ vì tìm cách đi qua một cánh cửa Hermione nói nhỏ trong hơi thở Đừng có ngu Đó không phải chỉ là chuyện Tìm cách đi qua một cánh cửa Thử hỏi ông ta làm cái quái gì Ở bộ pháp thuật vào lúc 1 giờ sáng chứ John lầm bầm Mấy bổ có cho là ông ta đang làm công tác gì đó cho hội kín không? Harry từ tốn nói Khoan đã, Sturgis có nhiệm vụ đến để đưa tụi mình ra đi ra nhà ga Mấy bổ còn nhớ không? Hai đứa nó, hai đứa kia nhìn nó Ừ, ông có nhiệm vụ tham gia vệ sĩ đoàn đi ra nhà ga ngã tư vua nhớ không? Và thầy Moody đã bực mình hết sức bởi vì ông ta đã không xuất hiện Cho nên không có vẻ gì là ông ta đang thi hành một công tác gì đó cho hội đúng không? Hermione nói, ừ có lẽ họ đã không bất ngờ là ông ta bị bắt John reo lên vẻ kích động, có thể đây là một vụ mưu hại, không thử nghe nè John vẫn nói tiếp dù giọng nó được hại thấp xuống đột ngột vì cái vẻ đe trên gương mặt của Hermione Bộ pháp thuật nghi ngờ ông ta là một trong những người của thầy đâm radar, cho nên mình không biết họ dựa ông ta vô bộ pháp thuật chữa ông ta không hề thử đi qua một cánh cửa nào hết có lẽ họ chỉ bịa ra cái cớ để bắt ông ta mà thôi một thoáng im lặng trong khi Hermione và Harry ngẫm nghĩ về giả thuyết này Harry cho là nó hơi gượng ép nhưng Hermione thì ngược lại trông có vẻ hơi cảm kích cô nàng nói mấy bồ biết không nếu đúng như vậy thì mình sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào hết cô nàng xếp nửa tờ báo cũng lại vẻ mặt trầm ngâm tư lự khi Harry đặt sau nữa của nó xuống bàn, Hermione dường như vừa bừng tỉnh ra khỏi một cơn mơ màng. "Ừ thôi, mình nghĩ tụi mình nên thanh toán trước bài luận văn của giáo sư Sprout về những cây lùn, cây lùn, cây bụi tự sinh so, tự sinh đôi. Tươi tốt đi. Nếu may mắn thì tụi mình có thể bắt đầu làm bài thần chú cứng đời của giáo sư McGonagall trước bữa ăn trưa." Harry cảm thấy hơi bị cắn rứt vì mặc cảm tội lỗi khi nghĩ đến cả một đống bài tập đang nằm đợi nó trên lầu. Nhưng bầu trời trong xanh khiến lòng người hớn hở và nó thì cả tuần nay đã không có dịp cưỡi lên cây tia chớp. Khi John và Harry cùng bước xuống trên dốc của thảm cỏ đi về phía sân đấu quyết định chổi bay vác trên vai, tụi nó vẫn còn nghe ong ong lời. bên tai lời cảnh cáo kinh khủng của Hermione rằng tụi nó sẽ có thể rớt hết mấy môn thi pháp sư thường đẳng. John nói, mình tính là tụi mình có thể làm bài vào tối hôm nay và tụi mình còn có cả ngày mai nữa Tom thì quá kỹ về vụ bài vở đi Nhưng đó là chuyện của nó Im lặng một lát Joe nói thêm giọng hơi lo lắng Bồ có tin nó có ý định Đó thật khi tụi mình sẽ không được coi copy bài của nó nữa không Harry nói Mình có tin nhưng mà điều này cũng không quan trọng nữa Nếu tụi mình muốn ở lại trong đội quyết định Thì tụi mình phải luyện tập Joe nói một, với một giọng phấn khởi hơn Ừ há, đúng vậy Và tụi mình có cả khối thị giờ để làm hết Khi tụi nó đến gần sân đấu quyết định Harry liếc nhìn sang bên phải những Phía những ngọn cây của rừng cấm Đang đu đưa một cách ám muội Không có con gì bay ra khỏi rừng Bầu trời trống trải ngoại trừ vài ba con cú Đang ở xa xa Ở xa xa đang vỗ cánh um, Quanh tháp nhà bưu cú Nó đã có đủ chuyện để lo rồi Với lại mấy con ngựa bay Cũng chưa làm gì tổn hại đến nó Nên nó gạt bỏ chúng khỏi ý nghĩa Tụi nó lượm mấy chế banh trong tủ của phòng thay đồ rồi bắt đầu luyện tập. Ron giữ ba cột gôn, Harry chơi ở vị trí truy thủ, thủ và cố gắng đưa trái qua qua tay qua khỏi Ron. Harry nghĩ Ron khá giỏi, nó chặn được 3 phần 4 những cú sút mà Harry cố gắng lừa qua được. Và càng luyện tập, Ron càng chơi giỏi hơn. Trường 2 giờ sau, tụi nó trở lại trường để ăn trưa. Trong suốt buổi ăn trưa, Hermione tỏ thái độ rõ ràng là cô nàng nghĩ tụi nó là đồ vô trách nhiệm. Dù vậy tụi nó vẫn quay trở lại dân quyết định Tham dự buổi luyện tập chính thức Khi tụi nó đi vào phòng thay đồ Thì tất cả đồng đội của đã có mặt Ngoại trừ angelin George nháy... nháy mắt với John Nói ổn chứ John Ừ John đáp rồi nó trở nên càng lúc càng yên lặng hơn Trên suốt quãng đường đi xuống sân đấu Cái đầu tóc rối bời của Fred Nhô lên bên cái cổ Nhô lên bên trên cái cổ Chiếc áo thụng và một nụ cười Gia nát điểm trên gương mặt Fred nói Sẵn sàng xuất chơi cho tụi này coi chưa Huynh trưởng mít ướt John nói im đi Nó đeo bộ mặt đá Trùng vuông người bộ đồng phục Của đội bóng lần đầu tiên Bộ đồ thừa kế từ Oliver Wood Kể như rất vừa vặn Mặc dù anh ta vai rộng hơn vai John Angelin bước ra từ đội, phòng đội trưởng Đã thay đổi siêu Được lắm mọi người chúng ta đến nó đi Alisa và Fred, hai bạn mang giùm cái sọt banh cho đội nhé. À, sẽ có vài người xem chúng ta chơi ở ngoài sân nhưng tôi muốn các bạn đừng chú ý tới họ được chứ. Và cái gì đó trong giọng nói làm ra vẻ tình cờ thôi, khiến Harry nghĩ là con nẽ. Nó biết những khán giả không được mời ấy là ai và đúng như nó nghĩ, khi tụi nó ra khỏi phòng thay đồ để đến sân đấu Đầy nắng rực rỡ Thì gặp một trận bão Om sòm những tiếng huyết gió Chế nhạo phát ra từ đội quyết địch Một lũ ăn theo hỗn tạp Chúng tụ tập ở giữa khán đài chống vắng Và tiếng của chúng vang vọng ồn ào Khắp sân vận động trường Malfoy kêu bằng giọng lè nhè lạ nhạo bá Thằng Weasley đó cưỡi cái gì vậy tụi bay Sao lại có kẻ ếm bùa Bay lên cứ khúc cây gỗ của... Trên khúc cây Trên khúc cây cũ kỹ mốc meo như cái đó ta Krav và Goll và Pansy Parkinson cùng cười lên hô hố la hét in tai. John trèo lên cây chuổi của nó và vọt mạnh lên khỏi mặt đất Harry quan sát theo và từ phía sau Harry ngó thấy đôi tay John đỏ như nó bay lên nhanh hơn để đuổi kịp John nó nói cậy xác tụi nó tụi mình sẽ coi ai là người được cười sau khi tụi mình chơi tụi nó đúng là thái độ mà tôi muốn đó Harry Angeline nói có vẻ hài lòng. Cô nàng bay quanh quẩn Tụi nó với chép anh qua kẹp nách Rồi giảm tốc độ bay để bay lơ lửng Ở vị trí ừ, Phía trước đội cầu thủ Bay của cô nàng Mọi người được lắm Chúng ta sẽ bắt đầu Bằng vài cú chuyển banh để khởi động Cả đội chuẩn bị Từ bên dưới, giọng của Banshee Vang lên theo thế Nào tán ra để xem chúng làm ăn ra sao Harry Tech ra khỏi những người khác đến giữ đầu kia của sân đấu. John thì rút lui về phía cột gôn đối diện. Angelina giơ trái qua lên bằng một tay rồi ném mạnh cho Fred. Fred quăng cho George, George truyền qua cho Harry. Harry ném cho John. John làm rớt nó. Đám Slytherin đầu tiên là Malfoy cười giống lên vừa giã cười giống lên vừa vừa giống lên vừa giã cười. John nhào xuống thấp bắt kịp trái qua Trước khi nó chạm mặt đất rồi ngoi lên Không được ngọn gàng lắm Nên bị mất thăng bằng trên cán trổi Rồi quay lại chơi trên um, Chơi trên cao Mặt mày đỏ bừng xấu hổ Harry ngó thấy Fred và George đưa mắt nhìn nhau Nhưng khác với tánh nết thường ngày Bữa nay hai anh chàng này không nói gì cả Và Harry thực sự cảm kích điều này Làm như thể không có gì xảy ra cả Angelina gọi Chuyển nó đi John John quăng trái qua cho Alisa, Alisa chuyển cho Harry, Harry chuyển cho Ross, Manfa gọi, E Potter, cái thẹo của mày sao rồi hả? Có chắc là mày không cần nằm xuống nghỉ không? Mày át hẳn là đang nằm, đã nằm trong bệnh thất suốt cả một tuần lễ, đó là kỷ lục của mày đúng không? Fred truyền banh cho Angelina, Angelina đảo ngược vòng truyền, ném trái banh cho Harry, Harry bị bất ngờ nhưng kịp đón banh bằng đầu ngón tay và truyền nhanh cho John. John nhào tới trái banh Như bắt hụt trong vài phân Khi John nhào xuống phía mặt đất Để dượt theo trái banh Angelin cáo kỉnh nói Thôi chứ John hãy chú ý Khó có thể nói là bộ mặt John hay trái quaff Đỏ sẫm hơn khi John bay trở lại lên cao Malphoy và đám nhận Serithyrin vẫn còn hú lên cười Cố gắng lần thứ 3 thì John bắt được trái quaff Có lẽ nó mừng quá nên nó truyền tiếp một trái banh Truyền tiếp trái banh một cách nhiệt tình Đến nỗi trái banh lao thẳng Qua hai cánh tay dang rộng của Katie Và tống mạnh vô mặt cô nàng Xin lỗi John Dê lên vò tới trước để xem nó có Gây tai họa gì không angelin quát trở về vị trí ngay Nó không sao đâu Nhưng khi trò chuyển banh cho đồng đội Hãy cố gắng đừng tống bạn mình văng ra khỏi cây trổi Nhớ chưa Chúng ta đã có mấy trái burger làm chuyện đó rồi Mũi Katie đang chảy máu phía dưới kia đám Slytherin vừa dậm chân vừa la ó cười nhạo Fred và George cùng nhạn trâu về phía Katie Fred đưa cho Katie cái gì đó màu nho nhỏ màu tím tím mà nó lấy ra trong túi áo đây uống cái này nó sẽ làm ngưng chảy máu ngay tức thì Angelina gọi được rồi Fred George hai anh đi lấy cái gậy và một trái bucker Ron trở về của Gold, Harry thả trái snake jack Khi nào tôi bảo hiển nhiên là chúng ta sẽ tập trung vào mục tiêu của John Harry phóng vọt theo hai anh em Sinh đôi để đi lấy trái Snick Khi cả ba người đáp xuống cạnh Cái sọt đựng banh và mở nó ra Để lấy một trái Burger và trái Snick George lào bào John đang làm cho mọi thứ dối beng lên hả ha? Harry nói Chẳng qua nó căng thẳng quá Nó chơi tốt khi tập với em hồi sáng Fred dầu dĩ nói Vậy hả Thôi thì anh hy vọng nó không xìu xuống quá nhanh Ba người trở lại không chung, khi Angela thổi còi, Harry chả, thả trái Snake ra và Fred cùng Josh để cho trái burger bay. Kể từ giây phút đó, Harry không còn ý thức rõ những gì người khác đang làm. Việc của nó là bắt lại trái banh vàng tí hon có đôi cánh chấp chới trị giá 150 điểm cho đội nào chụp được. Và để làm được điều đó, cần phải có sự khéo léo và nhanh nhạy cực kỳ, nó tăng tốc độ một hướng khác luồn lách qua các truy thủ, làn khí ấm mát mùa thu lùa vào mặt nó và tiếng gào thét của đám Slytherin chẳng qua chỉ là những tiếng la hét hết sức vô nghĩa trong tai nó. Nhưng chẳng bao lâu thì tiếng còi đã vang lên khiến nó phải dừng lại. Angelina, Angelina đang quát. "Ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại, Ron, bạn đang bỏ trống cổ chính giữa." Harry quay lại nhìn Ron và anh Chàng này đang bay lảng vàng phía trước cái vòng gôn bên trái, bỏ trống hoàn toàn hai cột gôn kia không được bảo vệ. Ôi xin lỗi, Angeline nói, bạn cứ di chuyển loanh quanh trong khi uh, theo dõi các truy thủ, hoặc là bạn phải ở ngay vị trí trung tâm cho đến khi bạn phải rời vị trí để bảo vệ một vòng gôn, hoặc là bạn bay vòng quanh các vòng gôn, nhưng đừng lơ đãng dạt hẳn về phía một bên. Đó là lý do bạn đã để lọt vào ba trái vừa rồi, xin lỗi. John lặp lại, bộ mặt đỏ lự của nó sáng móng lên như một cái đèn liệu hết pin trên nền trời sáng lóa màu xanh lơ. Kìa Cathy, bạn không thể làm cách nào để ngưng chảy máu mũi sao? Cathy khó nhọc trả lời, cố gắng ngăn dòng máu mũi bằng ngống tay áo của mình. Nó càng lúc càng tệ hơn. Harry liếc nhìn Fred và George. Nó thấy Fred lấy ra một cái gì đó màu tím, xem xét trong một giây rồi ngoái nhìn lại Cathy. Rõ ràng là anh chàng hết hồn hết viếng. Angeline nói, thôi chúng ta thử lại Angeline chẳng đếm trẻ gì, gì đến bọn Slytherin lúc này đã đặt ra câu hát cùng nhau sướng lên Gryffindor là đồ chiến bại, Gryffindor là quân chiến bại Tuy nhiên cô nàng chắc chắn đang ngồi vững vàng hơn trên chiếc, trên cây trổi của mình Lần này cả đội chỉ mới bay được chừng 3 phút thì tiếng còi của Angeline lại rá lên Harry vừa thoáng nhận ra trái băng trái Snake đang vờn quanh cột gôn đối diện thì đã phải khựng lại nó cảm thấy bực mình ra mặt, nó sốt ruột hỏi người gần nhất lúc đó là Alicia chuyện gì nữa đây Alicia đáp gọi Kathy Harry quay lại nhìn thấy nhìn thấy Angela Fred và Ross đang bay hết sức nhanh về phía Kathy Harry và Alicia cũng tăng tốc độ về phía cô ấy rõ ràng Angela đã dừng buổi tập vừa đúng lúc Cathy lúc này mặt đã trắng mép như cục phấn bảng Máu me tùm lum Angelique nói Bạn ấy cần phải được đưa đến bệnh thất Fred nói ngay Tụi này sẽ đưa bạn ấy đi Bạn ấy ơ có lẽ nhốt nhầm một viên nhộng học máu Khi Fred và Josh đỡ hai bên Cathy lao vọt đi về phía toàn lâu đài Angelique dầu dĩ nói Vậy thôi chẳng thể nào tiếp tục luyện tập Khi thiếu hai tấn thủ và một truy thủ Bọn Slytherin Vẫn tiếp tục hò hét khi tụi nó lê bước về phòng thay đổi khoảng một nửa giờ sau, khi John và, Herma, John và Harry trèo qua cái lỗ chân dung để vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Hermione hỏi mát mẻ, tập dượt ra sao, Harry mới bắt đầu buổi tập, thì John đã tiếp theo bằng một giọng trống rỗng, đồng thời quăng người lún thương cây ghế bành bên cạnh Hermione, hết sức tồi tệ. Hermione ngước nhìn John Và cái vẻ lạnh nhạt của cô nàng Dường như tan biến đi Cô nàng ăn ủi Thôi đó là lần đầu tiên của bố mà Nhất định là cần phải có nhiều thì giờ để John ngắt lời Ai nói là chính tôi khiến cho buổi tập tồi tệ Hermione có vẻ hơi khựng lại bối rối Nong Nói Không ai nói chẳng qua mình nghĩ Bố nghĩ mình nhất định là đồ rác rưởi chứ gì Không dĩ nhiên là mình không hề nghĩ vậy Bố coi Bố nói đó là một buổi tập hết sức tồi tệ Cho nên mình chỉ... Tôi sẽ bắt đầu làm bài tập. John tức dậy rồi cùng, rồi dẫm đùng đùng lên cầu thang dẫn lên phòng ngủ nam sinh rồi biến mất dạng. Hermione quay sang Harry. Nó chơi tệ lắm không? Harry đáp bằng giọng đầy trung nghĩa. Không. Hermione nhấn mày lên. Harry lầm bẩm nói tiếp. Ờ thì mình cho là nó có thể chơi khá hơn như bồ nói đấy. Đây mới chỉ là buổi tập dượt đầu tiên. Cả John lẫn Harry... Đều không có vẻ tiến triển khá lắm trong vụ làm bài tập tối hôm đó. Harry biết John còn quá bận tâm về chuyện nó chơi quá dở trong buổi luyện tập quyết đích mà chính nó cũng bị phân tâm chỉ vì tiếng hò hét của bọn Slytherin. Gryffindor là đồ chiến bại. Chọn ngày Chủ nhật, nó lì ở trong phòng sinh hoạt chung, vùi đầu vô sách vở trong khi chung quanh người ta kéo đầy, ra đầy phòng rồi lại đi hết. Hôm đó là ngày một ngày trời quang mây tạnh và hầu hết học sinh Gryffindor chơi cả ngày ở ngoài sân thường ngoạn cái thời tiết có thể là ngày nắng ấm cuối cùng trong năm. Vào buổi chiều tối, Harry cảm thấy như có ai đó đang rộng vô đầu nó từ trong cái hộp sọ. Cuối cùng khi tụi nó đặt qua một bên bài luận văn dài về thần chú cứng đơ của giáo sư McGonagall và đau khổ xoay qua bài luận văn cũng dài và khó tương tự về các vệ tinh của sao mộc của giáo sư Sinistra Harry thầm thì với Ron Bố biết không, tụi mình có thể thử để lại vài bài tập để làm thêm trong tuần. Ừ, John tán thành. đưa tay xoa nhẹ hai con mắt đỏ ngầu rồi căng cây viết thứ năm hư ngòi của mình vô ngọn lửa kế bên. Hay là vậy, mình nên hỏi xem Hermione, mình có nên hỏi Hermione xem liệu tụi mình có thể ngó sơ qua bài của nó đã làm không? Harry liếc qua Hermione và cô nàng đang ôm con mèo gorgs xanh trên đùi, vui vẻ tán dóc với Ginny, trong khi một cặp kim đan nhấp nhá liêu lia trong khoảng không trước mặt cô nàng Đang đan một cặp vớ Gia tinh méo mó Harry ê e chè đáp Không, bố biết là nó chẳng đời nào Chịu cho tụi mình copy Thế là tụi nó lại tiếp tục làm bài Trong khi bầu trời bên ngoài cửa sổ tối dần Đám đông trong phòng sinh hoạt chung Cũng bắt đầu thưa dần đi Vào khoảng 11 giờ 30 đi vơ vẩn Rồi lại gần tụi nó ngáp Gần xong chưa Chưa, John đáp buồn ngủ Cô nàng đưa tay qua John, chỉ một dòng trên bài luận văn về tinh tú của nó nói Mặt trăng lớn nhất của sao mộc là Ganymede chứ không phải Callisto Và cái vệ tinh có núi lửa là Io, cảm ơn John bôi sửa cái câu bị phê bình Cầu nhỏ Hermione nói, xin lỗi mình chỉ... Ừ được, nếu bồ chỉ đến đây để vạch lá tìm sâu, John Mình không có thì giờ để nghe thuyết pháp đâu mà Mà thôi Hermione à, mình đã chán ngấy tích, cần cổ không coi kìa. Her Hermione đang chỉ lên khung cửa sổ gần nhất. cả Ron và Harry đều ngó lên. một con cú mèo xinh đẹp đang đậu bên ngoài cửa sổ. đăm đăm ngó Ron trong phòng. Hermione kêu lên hết sức kinh ngạc. có phải con Hermes đó không? quỷ thần ơi chính là nó. Ron kêu lên khe khẽ. quăng cây viết lông ngỗng xuống và đứng lên. anh Percy viết cho mình để làm gì kia chứ? nó đi ngang qua căn phòng đến bên cửa sổ và mở cửa sổ ra. Hermes bay vô phòng đáp xuống trên bài luận văn của Ron, rồi dơ một cái chân có buộc một lá thư. Ron gỡ lá thư ra, con cú bay đi tức thì lưu lại dấu chân đen sì mực trên khắp cái hình vẽ vệ tinh yêu của Ron. Ngồi thụ xuống cái ghế của nó và ngó chừng chuyền vào hàng chữ bên ngoài cuộn giấy ra. Gửi Ronan Grizzly, nhà Gryffindor trường Hogwarts. Ron nói, đúng là nét chữ viết tay của anh Percy nó ngước lên nhìn hai đứa kia, mấy bồ nghĩ sao, mở ra. Hermione háo hức nói. Harry tán thành. Ron tháo cuộn giấy ra ra và bắt đầu đọc. mắt nó càng đưa xuống phía dưới tấm giấy da vẻ câu khó trên mặt nó càng lộ rõ. khi đọc xong nó tẻ vẹt gớm kiếc hết chỗ nói. nó liền bức thư cho Harry và Hermione. hai đứa hai đứa bèn châu đầu nhau mà đọc. Ron mến. anh vừa mới nghe Từ không ai khác hơn chính là Ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Ngài nhận được thông tin từ cô giáo của em, giáo sư Umbrich, rằng em đã trở thành một huynh trưởng. Howard, anh hiện thiệt hết sức ngạc nhiên một cách thú vị khi nghe tin này và trước tiên là phải khen ngợi chúc mừng em. Anh phải thừa nhận rằng anh luôn luôn lo lắng rằng em sẽ đi theo cái mà chúng ta có thể gọi là con đường Fred và George thay vì noi theo gương anh cho nên em có thể hình dung được cảm xúc của anh khi anh nghe tin đã thôi coi thường quyền thế và quyết định gánh vác một số trách nhiệm thực sự. Nhưng mà anh không chỉ muốn khen ngợi và chúc mừng em mà thôi, John, anh còn muốn khuyên em vài điều nữa, và đây là lý do tại sao anh gửi bức thư này vào ban đêm thay vì gửi bằng cú thông thường vào buổi sáng. Hy vọng em có thể đọc thư này khuất xa những con mắt tọc mạch và tránh được những câu hỏi dày dà. Từ đôi điều mà ngài bộ trưởng tiết lộ khi nói chuyện với anh về việc em nay đã là vinh trưởng, anh còn suy ra rằng em vẫn còn bù bịch với Harry Potter. Anh phải nói với em, Jonah, không có gì, không gì có thể khiến em bị nguy cơ mất chức bằng việc tiếp tục đàn đúng với thằng ấy. Ừ, anh biết chắc em sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Chắc chắn em sẽ nói rằng Potter luôn luôn lào trò cưng của thầy đâm radar, nhưng anh buộc lòng phải nói với em, là cụ Dumbledore có lẽ sẽ không còn phụ trách trường Hogwarts thêm bao lâu nữa đâu và những người có triển vọng thay cụ có một quan điểm rất khác, có lẽ đúng đắn hơn về tư cách đạo đức của Harry Potter. Anh sẽ nói thêm gì ở đây nhưng nếu em đọc được tờ báo nhật, đọc được tờ nhật báo Tiên Tri số ra ngày mai, em sẽ hiểu được chiều gió đang thổi, chiều gió đang thổi và xem em có thể nhận ra ông anh thành chân thành của em chăng? Zona nghiêm túc mà nói, em đâu có muốn bị coi là cám mèo một lứa với Potter phải không? Chuyện đó có thể làm tổn thương, tổn hại đến triển vọng tương lai của em và điều anh đang muốn nói đây cũng là về cuộc đời của em sau khi ra trường. Thằng ấy được tha bổng thuần túy chỉ vì lý do kỹ thuật, nếu em muốn biết và nhiều người anh trò chuyện cũng cùng anh vẫn tin rằng nó có tội. Cũng có thể là em sẽ ngại ngùng cắt đứt liên hệ với Potter. Anh biết là thằng ấy có thể không được bình thường và theo anh và tôi anh biết thì rất hung tợn. Nhưng nếu em có điều chi lo lắng về chuyện này hay phát hiện ra bất cứ điều gì trong hành vi uh, vi phạm hạnh kiểm của Potter gây phiền hà cho em thì em thì anh khuyên em hãy báo cho cô Dolores Umbridge, một phụ nữ thực sự quyến rũ, người mà anh sẽ rất anh biết sẽ rất đỗi vui mừng. Khuyên bảo em. Điều này khiến anh có thêm một lời khuyên khác cho em, như anh đã ám chỉ ở trên, sự cai quản của cô Damredoy ở trường Hogwarts có lẽ sẽ sớm chấm dứt thôi cho nên là lòng trung thành của em không nên dành cho cô ấy nữa mà hãy dành cho nhà trường và bộ pháp thuật anh thật lấy làm tiếc mà nghe nói là cho đến nay giáo sư Amrick có được rất ít sự hợp tác của các giáo ban trong khi cô ra sức tạo ra những thay đổi cần thiết từ bên trong trường Hogwarts mà bộ pháp thuật tha thiết mong mỏi mặc dù cô ấy sẽ nhận thấy việc này trở nên dễ dàng hơn kể từ tuần tới một lần nữa hãy đón xem nhật báo tiên tri ngày mai anh sẽ nói anh sẽ nói chỉ một điều này thôi một học sinh tự chứng mình tự chứng tỏ mình sẵn sàng giúp đỡ giáo sư ambrin lúc này có thể sẽ được thăng chức thủ lĩnh nam sinh trong hai năm tới anh xin lỗi là đã không thể gặp gỡ em nhiều trong suốt mùa hè anh thiệt đau lòng khi phải phê phán cha mẹ của chúng ta nhưng anh e rằng anh không thể tiếp tục xuống dưới mái nhà của họ nữa một khi họ vẫn dính dáng chung đụng với đám người nguy hiểm xung quanh của damrada nếu có lúc nào em viết thư cho má em có thể nói cho bạn cho má biết lại là cái lão Sturgis Potmore nào đó một trong những người bạn vĩ đại của cụ Dumbledore mới đây đã bị tống cổ vô ngục Akaban vì đột nhập bộ pháp thuật có thể điều đó khiến cho họ sáng mắt ra đối với những đối với cái bọn tội phạm bần tiện mà họ đang kề vai sát cánh anh tự thấy mình rất may mắn là đã thoát ra được nỗi ô nhục vì dây dưa với bọn người như vậy và do là anh quả thiệt hy vọng rằng em không để cho những ràng buộc gia đình làm em mù quáng đối với bản chất sai lầm của cả niềm tin và hành động của ba má chúng ta anh thực sự hy vọng là họ sẽ đến là sẽ đến lúc họ nhận thức được họ sai lầm như thế nào và anh sẽ đương nhiên sẵn sàng chấp nhận một sự tạ lỗi chính thức vào chính thức khi ngày ấy đến hãy suy nghĩ những gì Anh nói một cách thận trọng Đặc biệt là việc liên quan đến Potter Và một lần nữa chúc mừng em trở thành huynh trưởng Anh của em Percy Harry ngước nhìn Ron. Nó nói cố gắng nói như thế Nó thấy toàn bộ chuyện này chỉ là một trò đùa Vậy thì nếu bổ muốn uh, Cái gì ta Nó coi lại lá thư của Percy Ở phải cắt đứt liên hệ với mình Mình thề là mình sẽ không hung tợn đâu Chả nó đây Ron nói đưa tay nó ra anh là rôn gần rôn gần từng tiếng xé lá thư làm hai thằng tồi, sẽ nó sẽ lá thư làm tư bự nhất nó sẽ lá thư thành tám thế giới nó việu, liệu mớ giấy vụn xé vô mấy giờ mớ giấy vụn vô ngọn lửa của lò sưởi rồi nó kéo bài luận văn của giáo sư sinistra về phía nó quả quyết mạnh mẽ nói với harry Thôi tụi mình phải làm cho xong cái này trước lúc bình minh Hermione đang nhìn John với một vẻ kỳ lạ trên gương mặt cô nàng Cô nàng đột ngột nói Ôi đưa chúng đây John hỏi cái gì Hermione nói Đưa mấy bài tập lại đây mình sẽ đọc qua và sửa lại cho John nói Bồ có nói thiệt không đó Ôi Hermione Bồ đúng là vị cứu tinh mình có thể nói gì Hermione dơ cả hai tay uh, Nhận mấy bài luận văn của tụi nó Nói Điều mà mấy bồ có thể nói là Chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không bao giờ Để bài tập bị trễ nải Như vậy một lần nữa Dù nói vậy trông cô nào cũng hơi hơi lấy Làm thú vị Harry nói yếu ớt Cảm ơn một triệu lần nhé Hermione Nó đưa bài luận văn của nó cho Hermione Ngồi thùm xuống Cái ghế bành đưa tay dụi mắt Bây giờ đã quá nửa đêm Và căn phòng sinh hoạt chung chẳng còn ai khác Ngoài ba đứa tụi nó Và con mèo group size. Âm thanh duy nhất vang lên là từ cây viết lông ngỗng của Hermione, sột xoàn quạch xóa, sửa chữa những câu văn đó Đây trong những bài luận văn của John và Harry cùng lên cùng tiếng lật trang giấy lào xào khi Harry kiểm tra lại các sự kiện trong các sách tham khảo nằm la liệt trên bàn Harry đã hết xí quách, nó cũng cảm thấy cảm giác kỳ gục buồn nôn và trống rỗng trong bao tử của nó không dính dáng gì tới sự mệt mỏi và mọi thứ liên quan đến bác đến lá thư này đã cháy. Đến lá thư lúc này đã cháy cong keo đen thùi ở giữa lò sưởi. Nó biết là một nửa trong một nửa ngưỡng số người trong trường Hogwarts nghĩ là nó kỳ quái, thậm chí là điên khủng. Nó biết là tờ nhật báo tiên tri đã bị giam vô số điều bóng gió bậy bạ về nó trong nhiều tháng trời, nhưng khi đọc những điều bôi bác ấy được viết ra như thế trong lá thư của Percy, khi biết là Percy đang tuyên bảo Ron bỏ rơi bạn, thậm chí tôn hót về nó với bà Umbridge Có cái gì đó khiến cho tình cảm của nó trở nên rõ ràng trước mặt nó hơn bất cứ điều gì khác từ hồi nào tới giờ. Nó đã quen Percy 4 năm, đã ở trong nhà anh ta suốt mấy mùa hè, đã nằm chung một lều với anh ta trong đợt cuộc quyết định thế giới, thậm chí được anh ta thưởng chọn số điểm trong công tác thứ hai của trận đấu tam pháp thuật hồi năm ngoái. Vậy mà bây giờ Percy nghĩ là nó không bình thường và có thể hung tợn. Một mối cảm thông với người cha đã đầu dâng lên trong lòng Harry Nó nghĩ có lẽ chú Sirius là người duy nhất mà nó quen biết Có thể thực sự hiểu được nó cảm thấy như thế nào vào lúc này Bởi vì chú Sirius cũng đang ở trong tình cảnh y như nó vậy Hầu như mọi người trong thế giới pháp thuật đều cho rằng chú Sirius là một tên sát nhân nguy hiểm Và là người ủng hộ vĩ đại của Vậy mà chú đã, Vậy mà chú ấy đã sống với sự nhận thức ấy trong suốt 14 năm Harry chớp chớp mắt Nó vừa mới nhìn thấy cái gì đó trong ngọn lửa Mà cái vật đó có lẽ không nên xuất hiện ở đó Nó chỉ nhá lên cho Harry thấy rồi biến mất ngay tức thì Không, không có lẽ nào Át hẳn là nó tưởng tượng ra hình ảnh đó Bởi vì nó đang nghĩ đến chú Sirius Hermione nói với John Được rồi, chép lại đi Cô nàng đẩy trả lại cho John bài luận văn của nó và một tờ giấy đầy những chữ của chính cô nàng Và copy cái kết luận mà mình viết dùng cho bồ đây Rô nói một cách yếu ớt, Hermione, bồ thiệt đúng là một con người tuyệt vời mà mình từng được biết đấy. Và nếu bồ lộ, mà nếu mình thô lỗ với bồ một lần nữa, Hermione nói, thì lúc đó mình biết là bồ đã trở lại bình thường. Harry, bài của bồ được lắm, ngoại trừ chút xíu này ở đoạn cuối. Mình ắt hẳn là bồ đã nghe nhầm. Giáo sư Sinistra, Europa bị bao phủ bởi băng chứ không phải măng. Harry, Harry đã tuột khỏi cái ghế, quỳ xuống, xuống quỳ gối và bây giờ chỉ đang cúi lom khom trên tấm thảm bị cháy xém lam nham và mòn sờ cả chỉ cháy trước lò sưởi năm năm nhìn vào ngọn lửa. John ngờ ngợ hỏi, "E Harry, tại sao bộ lại ngồi dưới đó?" Harry đáp, "Tại vì mình vừa mới nhìn thấy cái đầu của chú Sirius." Harry nói rất bình tĩnh. Nói cho cùng thì nó cũng đã từng thấy cái đầu của chú Sirius ở trong chính cái lò sưởi này vào năm ngoái và cũng từng nói chuyện với cái đầu đó. Tuy nhiên lần này không dám chắc là nó thực sự nhìn thấy Cái đầu đã biến mất quá nhanh hamani lặp lại Cái đầu của chú Sirius à Ý bổ nói là giống như cái hồi chú ấy muốn Nói chuyện với bồ trong kỳ thi đấu tam phát thuật ấy hả Nhưng chắc là chú ấy không làm vậy lúc này đâu Chuyện đó sẽ quá Chú Sirius khôn hàng há hốc miệng Nín cả thở chừng chừng ngó, ngó ngọn lửa ron buông rơi cây viết lông ngỗng của nó Kia chính giữa những ngọn lửa đang Nhảy múa là cái đầu của chú Sirius Tóc đen dài xóa xung quanh gương mặt Và nha răng cười teo tét, tét Chú Sirius nói Chú đã chớm nghĩ là các con có thể đi ngủ Trước khi mọi người khác biến mất Chú cứ kiểm tra từng giờ một Harry nói nửa như cười Cứ mỗi giờ chú lại hiện ra Trong lò sưởi à Chỉ vài giây để kiểm tra an toàn Hermione kêu lên đầy vẻ lo lắng Nhưng nếu chú bị thấy thì sao Chú Sirius vội vàng nói Ừ chú nghĩ là có một cô bé Trông nét vặt có trên nét mặt có vẻ như là năm thứ nhất có lẽ thoáng nhìn thấy chú hồi đầu hôm. Hamani đưa tay lên bụng miệng mình, chú Sirius vội bảo, "Nhưng đừng lo, ngay khi cô bé nhìn lại thì chú đã biến mất rồi." Và chú cá là cô bé chỉ tưởng tượng chú là một khúc củi có hình dạng kỳ dị hay cái gì đó. Hamani bắt đầu, nhưng chú Sirius chuyện này liều lĩnh kinh khủng. Chú Sirius nói Con nói giống y như chị Molly, đây là cách duy nhất mà chú có thể trả lời thư của Harry mà không cần xài đến mật mã, mà mật mã thì có thể bị bẻ khóa. Khi chú nói tới lá thư, Harry Khi chú nói tới lá thư của Harry, Hermione và Ron cùng quay lại ngó Harry. Hermione nói bằng một giọng cảnh cáo buộc trách móc, "Bồ không hề nói bồ đã viết thư cho Sirius." Harry nói mình quên. Điều đó hoàn toàn đúng, cuộc gặp gỡ với Cho ở nhà Ở nhà bưu cú đã tống hết mọi thứ xảy ra Trước đó khỏi đầu nó Đừng nhìn mình như vậy Hermione Không có cách nào mà người ta có thể moi móc, móc ra Bất cứ thông tin nào trong lá thư ấy Phải không chú Sirius Chú Sirius mỉm cười Không bức thư viết rất khéo Nhưng đằng nào đi nữa chúng ta cũng Nên gấp gáp lên trong trường hợp chúng ta bị quấy rời Cái thẹo của con Ron mới há miệng hỏi Cái gì Hermione đã nói nhanh Tụi này ăn nói cho buồn nghe sau chú Sirius chú cứ tiếp tục đi à chú biết là cái thẹo đau thì không có gì đáng vui hết nhưng chú không nghĩ điều đó thực sự đáng phải lo nghĩ nó vẫn đau suốt năm ngoái đúng không dạ và thầy Dumbledore nói là điều đó xảy ra bất cứ khi nào Voldemort có tìm một tình cảm mãnh liệt gương bất chấp gương mặt của cả John lẫn Hermione như thường lệ Harry tiếp tục cho nên có thể vừa cho nên có thể vừa rồi hắn còn không chắc hắn tức dận thực sự hay sao ấy trong cái đêm con bị cấm túc chú sirius nói ừ bây giờ hắn đã trở lại thì chắc chắn cái thẹo của con sẽ đau thường xuyên vậy là chú không cho chuyện đó có liên quan gì đến bà ambring chạm vào người của con khi con bị cấm túc trong văn phòng của bà chú sirius nói chú không chắc lắm chú, chú chỉ nghe tiếng tâm của bà ta và chú biết chắc bà ấy không phải là một từ thần thực tử bà đủ độc ác xấu xa để làm một từ thần thực tử Harry uẩn nói Và cả John lẫn Hermione đều sôi nổi gật đầu tán thành Chú Sirius nói kèm theo một cửa, cả một nụ cười nhăn nhó Ừ nhưng thế giới không đơn giản chỉ chia thành hai phe Một bên là những người tốt và một bên là tử thần thực tử, tử Tuy nhiên chú cũng biết bà ấy là một sản phẩm kinh tẩm Các con nên nghe anh Remus nói về bà ta Harry nhớ, lời, nhớ ra lời phê bình của bà Ambrick Về đám người lai nguy hiểm trong buổi học đầu tiên bà nó nó hỏi nhanh thầy Lupin có biết bà ấy chưa bà ấy hải chú chú Sirius nói không nhưng bà ấy soạn thả rông một phần của luật chống người sói cách đây 2 năm khiến cho anh ấy gần như không sao kiếm được việc làm Harry nhớ lại dạo gần đây Lupin trông thầy Lupin trông tiểu tiện hơn nhiều lắm lòng cong ghét của nó đối với mụ Ambric càng sâu sắc hơn nữa Hermione tức giận nói mắc mớ gì mà bà ấy lại chống lại người sói cơ chứ chú Sirius mỉm cười Trước sự căm phẫn của Hermione nói Chúa cho là bà ấy sợ họ Rõ ràng là bà ấy ghê tẩm Những á nhân, những kẻ có một phần người Năm ngoái bà cũng vận động gom người cá lại Và bắt họ đeo thẻ bài Thử tưởng tượng coi bà ấy đã mất thì giờ Và công sức ngược đãi người cá như thế nào Trong khi những yêu tinh mặt hạng Như Critcher lại ung dung chơi bời nhậu nhạt Ron bật cười nhưng Hermione giận dỗi bực mình Hermione nói giọng trách móc chú Sirius thành thực mà nói nếu chú chịu khó với Kreacher thì con tin là lão sẽ đáp lại nói cho cùng thì chú là thành viên còn lại duy nhất của gia đình mà lão có được giáo sư Ambrus cho là chú, chú Sirius ngắt lời vậy bài học của bà Ambrus như thế nào bà ta có dạy cho con cách giết những người lai không không để ý đến vẻ mặt tức tối mất thể diện của Hermione vì bị cắt ngang cắt ngang cuộc bào chữa cho Kreacher Harry nói Không, bà ta không cho tụi con làm phép thuật gì cả Joe nói thêm Tất cả những gì tụi con học được là đọc một cuốn, cuốn sách giáo khoa ngu ngốc Chú Sirius nói À ra vậy, điều đó là ảm sáng tỏ Thông tin của chúng ta từ bên trong bộ pháp thuật Cho biết là lão Fudge không muốn các con được rèn luyện trong chiến đấu Harry lập lại với vẻ không thể nào tin được rèn luyện trong chiến đấu à Ông ấy tưởng tụi con đang làm gì ở đây Thành lập một thứ đội quân phù thủy hay sao chứ Chú Sirius nói đó chính xác là điều mà lão ấy tưởng là chúng ta đang làm hoặc nói cho đúng hơn thì đó chính xác là điều mà lão ấy lo sợ cụ Dumbledore đang làm lập trong lập một đội quân riêng của cụ để cùng với đội quân này cụ có thể chiếm đánh bộ pháp thuật tới đây mọi người đều uh, im lặng một lát rồi rô nói đó là chuyện ngu ngốc mà con từng được nghe kể cả những chuyện tầm lặng tầm sàm bá đĩa mà con nhỏ Luna Lovegood biện ra Hermione có vẻ giận lắm vậy hóa ra tụi con bị ngăn cản học môn nghệ thuật phòng tránh hắc nghệ thuật phòng chống hắc ám chỉ bởi vì ông phút sợ là tụi con sẽ dùng bùa chú để chống lại bộ pháp thuật à chú sirius nói đúng lão phút nghĩ là cụ dammerdo sẽ không từ bất cứ điều gì để nắm quyền lực càng ngày lão càng thêm hoang tưởng về cụ dammerdo cái chuyện lão sẽ vu cáo cụ dammerdo vì một tội danh bịa đặt nào đó để bị bắt giam chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi Điều này nhắc Harry nhớ tới bức thư của Percy Chú có biết liệu có tin gì về cụ Dumbledore trong tờ nhật báo tiên tri ngày mai không Tại vì anh Percy của John cho là sẽ có Chú Sirius nói Chú không biết suốt cuối tuần này chú không gặp ai trong hội cả Ai cũng bận rộn Chỉ có mỗi và chú ở đây Trong giọng nói của chú Sirius rõ ràng có sự cay đắng Vậy chú cũng không biết tin tức gì về bác Hagrid Chú Sirius nói À lẽ ra bác ấy phải trở về rồi Không ai biết chuyện gì đã xảy ra cho bác ấy Nhưng nhìn thấy phản ứng trên nét mặt bọn trẻ Chú Sirius nhanh miệng nói thêm Nhưng cụ Damredo không lo lắng Thì ba đứa con cũng đừng lo lắng làm gì Chú chắc chắn là bác harry không xa hết Bằng giọng nói nhỏ đầy lo âu hamani lầm bầm Nhưng nếu giờ này Nhưng nếu giờ này Đáng ra bác ấy đã phải trở về Bà Maximai đã ở bên bà ấy Đã ở bên bác ấy Chúng ta có tiếp xúc với bà và bà nói với nói là họ đã tạm biệt nhau trên đường về nhà nhưng không có gì để phỏng đoán là bác ấy bị thương hay ừ, không có gì để giả thiết bác ấy không hoàn toàn khỏe mạnh không được thuyết phục lắm cả ba cả ba đứa Harry Hermione và Ron nhìn nhau lo lắng chú Sirius vội vàng nói các con nghe đây đừng có thắc mắc nhiều về bác Harry chỉ tổ gây thêm nhiều sự chú ý đến việc bác ấy vẫn chưa trở về trường chú biết chắc chắn là cụ Dumbledore không muốn vậy Bác Hagrid Nga lì lắm, bác ấy sẽ không sao đâu Và trông bọn trẻ không muốn phấn khởi lên tí nào Chú Sirius nói thêm Nhưng thôi chừng nào thì đến kỳ đi um, chơi cuối tuần home của các con Chú đang nghĩ chúng ta đã xoay sở ổn thỏa ở nhà ga Bằng cách cải trang thành chó đúng không? Chú nghĩ chú có thể không Cả Harry và Hermione cùng kêu lên Rất to, Hermione lo lắng Chú Sirius, chú không đọc tờ nhật báo tiên tri sao? Chú Sirius nghe răng cười, ôi cái, bà... ôi cái báo đó, chúng lúc nào mà chẳng đoán già đáng non chỗ của chú ở, chứ thực sự họ đâu có ra manh mối gì. Harry nói, dạ nhưng tụi con lo là lần này thì họ có, lúc trên xe lửa Manfoy có nói gì, nói cái gì đó khiến tụi con nghĩ là nó có thể biết chính là chú và ba của nó. Lúc đó đang ở trên sân ga, chú Sirius, chú biết Lus Lucius Manfoy mà, Cho nên chú đừng đến đây, bất kể làm gì. Nếu Mafoy nhận ra chú một lần nữa, chú Sirius nói. Thôi được, thôi được, chú hiểu rồi. Không, trông chú có vẻ không chút không vui chút nào. Chỉ là một ý nghĩ thôi, cứ tưởng tụi bay khoái họ mặt. Harry nói, "Con khoái chứ, con chỉ không muốn chú bị tống trở lại ngục Azkaban." Trong một lúc im lặng, chú Sirius nhìn ra ngoài lò sưởi để ngắm Harry một nếp nhăn hằn giữa đôi mắt sâu hõm của chú cuối cùng chú nói giọng nói rõ ràng không còn được sôi nổi nữa con ít giống ba con hơn là chú tưởng nếu là James thì chính sự mạo hiểm sẽ là điều làm cho James khoái thưa chú thôi chú phải đi đây chứ nghe tiếng creature đang đi xuống cầu thang chú xưa nói nhưng Harry chắc là chú xạo chú sẽ viết thư cho con khi nào chú có thể trở lại bằng ngọn lửa lo nên Có nên không nhỉ, liệu con có hứng nổi mối nguy hiểm này không? Một tiếng mục nhỏ vang lên và chỗ hồi nãy là cái đầu của chú Sirius bây giờ lại bập bùng ngọn lửa.